Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Trong một tối ngày hôm nay, Đình Dư xin gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 7 tác phẩm thiệt thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Hai người lom khom chạy băng qua nghĩa địa. Đến ngôi mộ to nhất thì cả hai cùng dừng lại. Hoan ngồi thụp xuống trước, nói trong tiếng thở đứt quãng. Nó đó, đó rồi, chỗ đó có ngọn đèn điện khu trung tâm.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 Tài liệu chỉ có thể moi được qua các bữa ăn rồi chúng nó chuộn hết nhà kho là yên tĩnh lợi mệt mỏi nhắm mắt cố ngủ một tí cho đỡ sốt ruột nhưng nào có ngủ được anh tự tranh luận một mình sân bay trực tăng răng to dữ như vậy hay sân bay dân rộng phản lực nhưng không sân bay dân rộng phản lực thì phải có đường băng chứ hay là mới làm cho đến giai đoạn dài đường băng nhưng rằng mới tảng lính lại kháo nhau sắp hoàn thành công trình chuẩn bị đơn nghỉ phép bực nhất là cái nhà ăn này chỉ toàn có lính giả sử có thằng sĩ quan nói chuyện chắc chắn sẽ dễ Phann đoán hơn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 cái bút chì trên tay lượ̣t tuột xuống, anh thở dài. Haiz, là trượt cú dốc mếu rồi, số kiếp thiệt. Bỗng Lợi Trộm dậy nhào đến bên Quý, báo cáo đại đội trưởng, sân máy đô quân chúng đã xảy xong, nếu ta không đánh thì nhất định chúng sẽ đánh ra Vĩnh Linh, chẳng lẽ trên không tin những tài liệu tôi ư? Quý nói chậm chậm. Mình có báo cáo hết những gì cậu trình bày. Tham mưu trưởng và chính ủy nghe rất chăm chú, nhưng rồi Cao Nguyên vẫn bảo, cứ cho bộ đội hành quân gấp lên cửa, mình sẽ gặp cậu lợi sau.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 Tới đó sẽ đầy đủ mọi tiện nghi vật dụng cũng như cơm nước, tôi nhắc lại không ai được quay về nhà. Đám đông cùng ồ lên đồng đoạt, nhưng chưa ai kịp hỏi câu nào thì bọn bảo an đã ập tới, những tiếng quát cộc lốc lạo xạo, đi, đừng có hỏi, nhập vô hàng, biết biết đi là đi. Đám người lún nhốn đồn đẩy nhau ra cổng, người già cảm giam, con nít trí chóe kêu, bọn lính hầm hừ chửi tục. Mẹ sướng vẫn túm chặt lấy tay hoàn, đầu cúi gằm kéo lê từng bước. Trong đầu mẹ, những câu hỏi rối bời cứ xoắn xuýt lấy nhau.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 Những nguồn tin thông thuật cho biết tiểu đoàn chủ lực Vĩnh Linh Bắc Việt nãy đang tràn ngập và làm chủ khu vực của tức hai huyện Cam Chính Cam Nghĩa, phía tây Cam Lộ. Tối hôm đó, khoảng 8 giờ, tiểu đoàn 47 có lệnh tức tốc rời của hành quân bôn tập về Cam Lộ. Tiếng lạ khô gãy lão xạo, tiếng truyền lệnh thì thầm ngấp gáp. Trong bóng tối, khu khe cạn, chỗ dấu quân của đại đội trinh sát bỗng dâm gian như có trận mưa đổ xuống.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 Thỉnh thoảng những tiếng ư khe khẽ phát ra chứng to rất hài lòng lợi trình bày xong ông cầm tay tayợ kéo sát vào mình nói chậm chậm khá lắm cảm ơn đồng chí rồi chính ủy nhìn lợi rất lâu đoạn ông bất ngờ đổi cách xưng hô cháu có viết thư luôn cho bố không giọng lời bỗng run run Dạ tù hôm vô tới chở cháu mới gửi được một lá nhưng vì đơn vị không có địa chỉ nên không nhận được thư trả lời chính ủy lại ở một tiếng Tỏ bày thông cảm rồi ông như cố nhớ lại một điều gì ông cụ vẫn khỏe chú biết bố cháu à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 Toàn bộ xã bản hôm qua ta nghiên cứu trừ đã chuyển qua coi cho đặc tông. Mặt trần quyết định dùng thằng đặc tông đánh trung tâm. Bộ binh đánh cường tầm vào ngoài. Vì giữa mà các đại đội anh tạm chia ra 5 mũi làm công tác dẫn đường cho 5 đại đội bộ binh. Quý gầm lên. Dễ nghe về các cụ. Định biến bọn này thành liên lạc cả hả? Anh trợ lý cười nhăm nhở. <cười> Biết rằng được. Mặt trần đã quyết định... Quyết, quyết cái gì? Răng mặt trần không cử người súng mà trinh sát đấy. Chứ người ta đã lập một sơ đồ rồi thì đi tay trên